Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế lại làm cho mẹ thương tâm Sau đó tiếng chuông nhạc Dừng lại Chỉ trong chốc lát truyền đến tiếng tin nhắn Anh đang ở dưới lầu nhà em Xuống dưới đi, anh có lời muốn nói Anh ấy đang ở dưới lầu ư Cô khẩn trương Đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới Chỉ nhìn thấy xe Còn người chắc hẳn đang ngồi trong xe đi Đứng ở giữa cửa sổ cầm di động Cô quay về nhắn tin cho anh Tấn mình à Em không thể gặp mặt anh, anh hãy trở về đi. Em nhanh lên xuống dưới đi. Không được, anh sẽ đợi cho đến khi em xuống. Cái gì chứ? Làm sao tự nhiên lại ngang ngạnh như vậy? Cô nên làm cái gì bây giờ? Cô lại đưa mắt nhìn xuống dưới lầu, chiếc xe kia vẫn đậu ở đấy, anh thật sự là muốn chờ cô sao? Nhưng mà cô đã đáp ứng với mẹ rồi, cô không muốn phải nói dối bà. Mặc kệ, cứ để mặc anh là được rồi, anh muốn đợi thì cứ để cho anh đợi đi. Trở lại sofa ngồi xuống, cô mở tivi ra. Quyết định không cần để ý đến chuyện anh đang chờ ở bên ngoài. Chỉ là lòng của cô cũng nhịn không được mà nghĩ đến anh. Anh rốt cuộc còn có chuyện gì muốn nói với cô nữa chứ. Lấy tay qua, cô truyền tin nhắn cho anh. Anh muốn nói cái gì? Cứ nhắn tin là được rồi. Em sẽ không xuống lầu đâu. Đợi một hồi lâu không có tin nhắn trả lời. Cô lại đi đến bên cạnh cửa sổ. Xe của anh vẫn còn ở đó. Như vậy anh không muốn quay về thật sao? Đúng thật là. Suốt cuộc thì anh nghĩ muốn nói cái gì với cô đây Cô đã quyết định cùng mẹ chuyển nhà Mà kệ anh phải cùng cô nói cái gì Đều là vô dụng Tuấn Bình à Anh nhanh trở về đi Em sẽ không đi xuống gặp mặt anh đâu Vẫn là không có tin nhắn trả lời lại Tuấn Bình à Suốt cuộc là anh muốn như thế nào Cô lại truyền thêm một tin nhắn nữa Lần này hắn trả lời Em rô rơi đi Vô tâm lăng còn biết mình nên coi anh như thế nào bây giờ Đối với cá tính của anh Nếu như cô không xuống dưới thì anh nhất định sẽ vẫn chờ. Cô nên làm cái gì đây? Bắt, cấu, cao ra đầu. Cô quyết định đi xuống lầu. Muốn lại một lần nữa nói chuyện với anh. Xin anh về sau không nên đến tìm cô nữa. Đi ra khỏi cửa khô nhà. Sau đó cô nhìn thấy Hạ Tuấn Bình từ trong xe đi ra. Anh rốt cuộc là muốn nói cái gì đây? Mẹ em đang ở đâu? Anh muốn hỏi thăm bà. Nghe được anh muốn đi tìm mẹ. Vu Tam lăng kinh hoàng không thôi. Anh muốn tìm mẹ em để làm cái gì? Không phải là tới hỏi thăm hay sao? Xem ra là cô không nghe lời anh muốn đi vào. Anh có lời, muốn nói với bác gái. Anh muốn nói với mẹ em chuyện gì cơ chứ? Lên lầu trước rồi nói sao đi. Không cần phải lên. Mẹ em ngày hôm nay đã đi cao hùng rồi. Phải đến chiều Chủ nhật mới có thể trở về. Có thật không? Toán Bình à, anh rốt cuộc là muốn nói chuyện gì với mẹ cô em? Không cần cùng với bà anh nói chuyện. Nói với em cũng là giống như nhau. Vạn nhất anh nói điều gì đó làm cho mẹ lại tức giận, bà lại té dìu thì phải làm sao bây giờ? Được, vậy thì để anh nói với em. Chúng ta kết hôn đi. Cô cũng không biết mình về đến nhà như thế nào. À đúng rồi, là Tuấn Bình đã mang cô lên lầu. Anh đã nói cái gì nhỉ? Anh muốn cùng cô kết hôn ư? Đây là sự thật chăng? Nhưng anh không phải muốn kết hôn với thiên kim của công ty thực phẩm Long Ha hay sao? Nhìn khuôn mặt nhò nhắn vẫn hiện lên điệu bộ kinh ngạc. Hạ Tuấn Bình thật sự cảm thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười. Anh nói muốn cùng cô kết hôn, cô có cần phải kinh ngạc như vậy hay không cơ chứ? Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia, anh cúi thấp mặt xuống, cô tiếp tục sững sờ không có vấn đề gì. Anh hôn cô, bởi vì cầu hôn đi qua, đừng nhiều tiếp theo phải tặng một cái hôn nồng nhiệt, tuyên cáo hai người quyết định kết hôn. Làm sao anh có thể thừa dịp cô ngần người để mà hôn cô chứ? Tâm tình của cô đã muốn đổ loạn rồi. Cô nghĩ muốn xoay đầu, nhưng đã bị cặp tay to kia cắt cáo bắt được, không thể nào động đầy. Cảm giác đầu lưỡi của anh lại qua đây. Cô bị động chấp nhận nụ hôn của anh, thậm chí cuối cùng thấy anh còn cố ý đùa cợt, lại cùng anh giao triển bảo hôn nồng nhiệt. Nụ hôn này không giống nụ hôn của lần trước, tràn ngập nhiệt tình, nhưng tự hồ có một chút ôn nhu, làm cho người ta cảm thấy được cảm giác ngọt ngào. Tấn mình à, Anh thật sự là muốn kết hôn cùng với em sao? Đúng vậy. Nhưng anh không phải là muốn kết hôn cùng với tiên kim của công ty thực phẩm Lâm Hoa hay sao? Anh tại trên gương mặt trắng miệng kia, hạ xuống một nụ hôn thật sâu. Ai chưa từng đáp ứng muốn kết hôn cùng với cô ta. Đó là do báo chí viết bệnh. Nhưng mà lần trước, chính mồm anh nói là phải cùng với đối phương kết hôn không phải sao? Lúc ấy, sau khi anh ra khỏi phòng, cô còn khóc róc rất là thương tâm. Đó là bởi vì anh rất tức giận nên mới cố ý nói như vậy. Cái gì? cố ý ư? Anh có biết là cô đã chảy bao nhiêu nước mắt hay không cơ chứ? Chúng ta kết sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.